Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm mai một mực nói rằng không có chuyện gì chỉ đã đưa biến cùng bận việc học nên cũng thể chơi bờ như trước bà gọi điểm cho linh đan thì cũng nhận được câu trả lời tương tự rõ ràng khi cùng cha mẹ đưa ở mai đến nhà xác linh đan đã nhân cơ hội lúc hai người đang choang váng bà dốn bờ mà chù tấm ảnh này cũng không ai có thể cài phần mỉm tìm bưu và máy tính của Vũ Phương đang ngoài lệnh đàn, tổật đầu đồng tình. Vũ Phương đang đã ở trong buồng tám khá lâu, trong khi việc cài phần mềm Teamview mất chưa đầy 5 phút, mà theo như anh Beck ghi trong hồ sơ thì đăng khẳng định rằng chiếc laptop này cũng chỉ mới mua được 2 tuần và chưa ai động vào nó ngoài cậu ta. Sau đó có một hành vi đáng ngờ càng mình, cho việc này là Linh Đan đã giả dọ giận dỗi. Và nói rằng xuống sảnh để xem phim Khi đó đương nhiên cô ta sách theo chiếc máy tính cá nhân của mình Và kết nối máy tính của Vũ Phương Đăng Qua phần mềm team view Từ máy chủ của cô ta Lúc đó Linh đàn có thể gõ Bất cứ thứ gì mà cô ta muốn hiện lên Màn hình của người tình Cũng chỉ nhằm mục đích dọa đi vọng ta sợ đến chết Bọc mà mà Vũ Phương Đăng Đã gặp ở khu dị soạn Và chùa An là Tôi đổ rằng không phải cậu ta gặp ảo giác Mà do chính Linh đàn đã cải trang mà thành Sẵn với căn bệnh hoang tường Của việc dùng má túy lâu ngày Và đối ám ảnh Sau hai cái chết của các bạn gái bộ Phượng đàn đã hoảng sợ đến nối Không còn phân biệt được giả thật Bách kê luật Linh Đan học đại học chuyên ngành công nghệ thông tin Cô ta rõ ràng rất am hiểu Với máy tính và các loại phần mềm Cô ta cũng đột nhập được vào ngôi chùa Tưởng như bất khả xâm phạm Bằng con đường rừng Mà tôi đã thị xác Rồi cải trang Ném vỡ kính cửa sổ Gọi điện thoại Và ép đăng phải nghe thứ nhạc rùng rẩn Định đan làm tất cả những việc này để làm gì Thì chúng ta đều Có thể suy luận logic được rồi Đại tá đoàn kỳ hoa Lúc này mới lên tiếng Xong nghe toàn bộ báo cáo của đồng nghiệp Đúng vậy Cô ta đã biết được tất cả những, những cuộc tình ái Tây Tư Tây Năm Và có danh sách Bạn gái đồng thời của Vũ Vương Đăng Còn kéo dài hơn nữa mà chúng ta chưa được biết Mai Thành nói Nhờ vào phần mềm gián điệp được cài đặt qua điện thoại Chưa kể còn nhiều biện pháp theo dõi khác Linh Đan biết chính xác Vũ Vương Đăng hẹn hò Mỹ Anh Hoàng Cẩm Tú Và biệt điều đau đốn nhất đối với cô ta Là đang đã quan hệ tình ái Với cô bạn gái thân nhất của mình Lê Hoàng Ma Bị phản bội cùng một lúc Bởi hai người thân thiết Chưa nói là duy nhất Đây là một nỗi đau Mà với bản lĩnh và cá tính của mình Linh Đan đã giấu kín được đến tận bây giờ Thậm chí không hề lộ cảm xúc Khi tiếp xúc với người điều tra Một cô gái xinh đẹp 12-11 tuổi Mà gây ra được ngần này Vụ án thảm khốc Trong khi các nạn nhân Cũng đều là những cô gái trẻ trào tuổi mình Thậm chí là bạn thân nhất của mình Với những thủ đoạn tinh vi Qua mặt được cả nhóm cảnh sát hình sự lành nghề Trong suốt một năm ưu của ban đại vi hoàng minh tú thoáng lộ vẻ kinh hoàng. Rất tiếc là như vậy, phải thành trăm chú và tập hồ sơ, dày hàng trăm trang để cho một bản. Dù không muốn, chúng ta cũng không thể khỏi kết luận nào khác. Nhiều oan man dạ vẫn được gây ra bởi những kẻ sát nhân mang khuôn mặt thánh thiện và trí thức đây thôi. Hơn nữa, những kẻ như vậy lại thường nhắm đích vào và nạn nhân là những người rất thân của chúng. Linh đan là một cá tính phức tạp. Gốc gác của cô ta cũng không đơn giản Cô ta không biết bố mình là ai Mẹ từng ngủ vụ trong một nhà hàng Không lấy gì làm sạch Ở món cái Rồi bà mẹ hàng chết bệnh Như gái 16 tuổi Lúc đó Linh đang sống nhờ bữa đói bữa no Ở nhà bà ngoại tự kiếm sống là chính Năm 12 tuổi Thì bà ngoại cô ta cũng chết bệnh Mặc dù từ nhỏ Đã phải lang thang ở các bãi biển và bến tàu Để bán chác đồ ăn vạn rẻ tiền Cho khách du lịch nhưng Linh Đan vẫn cố gắng đi học và đạt đổ đại học. Điều này cho thấy cô gái có một bản lĩnh với nghị lực phi thường đến thế nào, thậm chí là tố chất khác thường. Tổ xa cô ta cũng là một người luôn thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn vật chất, thiếu thốn chỗ dựa. Vũ Phương Đăng mang đến cả ba thứ ấy khiến cô gái ngộp thở, và cô ta sẵn sàng loại bỏ bất cứ kẻ nào muốn cướp đi của cô ta thứ quý giá đó. Mọi hành vi khủng bố của Vũ Phương Đăng Đều nhằm mục đích trả thù sự phản bội cả dàn mặt nữa để có ta hết đường lăng nhăng tỉnh ngãi theo thói quen nghe chuyện hot nhất tại đọc